3. Chị pha bôi thêm tiếng nghệ vào mặt và chân tay, rồi sắp con gánh, hạ cửa liếp để đi chợ. Nằm ở nhà mấy hôm, chỉ tiêu mà không kiếm ra đồng nào, chị sốt cả ruột. Nhiều lúc vật tay sung chiếu, chị thả mạnh ra những tiếng rên rất não nồng thảm thiết. Bởi vậy, để được yên tâm lo việc sinh nhai, chị đã nói với bà Trường Bạc cho cái bống chó bà nó bế hộ thằng Bạch, thì chị xóa công làm của chồng chị cấy cho bà mấy hôm nay. mà bà còn chịu. Bà trưởng bằng lòng ngay, vì cái bống năm nay đã lên tám, bố mẹ chết cả rồi. Nó ở nhà chơi cũng thấy phải tập làm đi thì vừa. Hễ thằng Bạch nó khóc, đã có bác Tư giàu con dâu bà cho nó bú trợ. Khi trừ xong nợ, chị phá hứa trả cho cái bống mỗi ngày một xu. Trong chị chẳng nghỉ làm buổi nào cả, cấy xong cho bà trưởng, anh định cấy đến ruộng nhà. Con nhà nông trời cho sẵn bộ xương đồng ra sắt để chống nắng với mưa. Ngày hè thiêu đốt, cũng như ngày đông tê tái. Quanh năm, anh phải lợi dụng hai cánh tay nổi bắp để đỡ mang tiếng con trai nhà vợ để được ăn ở lương thiện và để mong đóng góp với làng cho người ta khỏi khinh. Bởi thế cũng như phần nhiều dân quê, sự biết của anh rất hẹp, sự nghĩ của anh rất gần. Nó hẹp, nó gần, trong phòng lũy tre quê quanh làng. Xa hơn nữa là cánh đồng đời đời phẳng lặng, Cuộc sinh hoạt mọc mạc làm anh bằng lòng sống hiền lành yên phận, không ước muốn cao xa phiền phức. Sống như ông cha anh đã sống từ trước, như phần đông người làng hiện đưa sống bây giờ. Mục đích cuộc đời chị Pha cũng không có gì khó hiểu. Nó theo nếp những người khác là lấy chồng để nương tựa, buôn bán để có việc và đẻ con để nuôi. Chị Pha đặt gánh lên vai, thấy nặng chị vẫn biết chị vẫn còn yếu, nhưng mặt trời đã lên cao. Dọi những tia chói lọi qua khe đám lá cây Chị nghĩ đến chồng lúc này Ở ngoài đồng Chị được sung sướng nhà hạ hơn Vì khi nắng khi mưa Lúc nào cũng ngồi dưới mái lèo Chị bức dọc càng theo đà của hai chiếc bổ Xuống lên xuống xuống Này chị Pha Tôi nói cho mà biết Có vẻ bảo anh ấy đổi tên cho thằng bé Không có chẳng ra gì với tôi đâu Chị Pha đứng dừng lại Đập vệnh cánh xuống đất Chị hung ngăng nhìn vợ Trương Thi Mặt nóng bừng bừng Nhưng chờ nói, chị đã thấy run lên, đầu troang váng, và mệt dốc hẳn người. Định thần một lát, chị mới đáp. Ừ đấy, cứ đặt thế đấy. Nghĩ là sinh sự thì sinh sự, chứ bụt trên tòa gà, nào dám mổ mắt. Trừng Thị chạy ra, tay cầm thanh củi nói. Phải, muốn sinh sự sự sinh thì rồi sao? Chị pha ngẹn hơi đến cổ, xong biết thế không làm gì nổi. Nhưng không lẽ chịu nước lét, chị giả giọng chua ngoan. Nhà tôi không chứa nổi thổ đồ hồ, chồng tôi không ăn trộm ăn cướp, tôi không theo trài đánh đĩ, không buồn lậu bán vùng mời đời nhà đứa nào cũng không làm gì nổi tôi tốt. Trương thì bị chạm nọc, cười gần trò vào mặt chị Pha dọa. Ừ, mày xem tao có làm gì nổi mày không? Chị Pha căm giận, toàn cũng mày tao và chửi nhau một trận đáo đẻ, nhưng bên định đã kéo nhau vào nhà. Sau hàng rào, ba trưởng bạc đứng lớp ló nhìn qua lớp lá dâm bột can. Thôi mà chị Pha Một câu nhịn chín câu lành Chị Pha út lên Chùi nước mắt đá Đấy bà tính xem Ai sinh sự trước Thôi đi chợ đi Chưa rồi Vẫn còn hậm mực Chị Pha cất gánh lên vai Chị tiếc sáo lúc nãy Không cất xông vào Xé con mẹ ấy một mẹ Nhưng chị tự an ủi Ở đời bao giờ Ở hiền cũng gặp lành Mà những kẻ gian ngoan tay quá như Trương Thi Tự khắc đã có trời biết Mà chị tội Hạng ấy rất khoát, không thể giữ quả bền được. Trương thi là một tay chơi có tiếng ở làng An Đạo. Cứ một vết xẹo dài chéo trên trán hắn, cũng đổ tô cáo hắn sinh nhai bằng nghề xỉ. Ở tù ra, hắn không ăn trộm cướp nữa, nhưng hắn lại nấu rượu lẩu. Việc ấy cả làng biết đấy, nhưng chưa lần nào hắn bị bắt. Nhà đoan ở cách làng có 6 cây số. Cả Tây lẫn Việt Nam về sục sạo nhà hắn luôn. Nhưng lần nào hắn cũng tẩu thoát được hết tàng vật Mà một khi người ta đã quay gót trở ra khỏi làng Hắn lại công nhiên nhóm bếp nấu một mẻ rượu lớn Cả làng ai cũng kiêng hắn Vì người ta không muốn dây dưa Với con người ngông ngược Hắn tưởng thế là giỏi Càng chẳng sợ chẳng nẻ ai Ông Lý trưởng ông Tránh Hội Cho đến cả quan nghị hách dịch là thế Mà hắn cũng chẳng coi vào đâu Chị pha càng ngẫm nghĩ càng căm hờn Chị không hiểu sao Những người thủ nhau với hắn Không nghe ngóng đích xác lúc nào hắn làm việc phi pháp Lập tức đi với đoan về Chỉ cách ấy mới làm con người nhăm hiểm Phải tuyệt nghiệp tù tội Mà vùng này mới được yên ổn làm ăn Thỉnh thoảng đỡ thấy bóng Những người mặc áo vàng song sọc vào làng Để họ nhũng nhữ Có khi không khám được rượu lầu Họ đâm cả vào nhà người ta gẹo gái Đến chợ chị pha chui vào lẻo Lấy nón quạt một lát Rồi với đôi bộ hàng ra bầy Người quen kẻ thuộc Ai thấy chị vắng mấy buổi và nay bụng chị bé đi cũng biết là chị ở cữ. Với những người hỏi thăm, chị kẻ rảnh rọt cả cho nghe câu chuyện mực mình vào rồi. Nói được như thế chị mới hạ. Chẳng mấy chốc, những hộp gỗ vuông có kính trên mặt đã bày la liệt trước chị. Trên chiếc vì bồm rộng bằng cối trải xuống đất. Thật là một cuộc triển lãm về công nghệ quốc tế. Huy phấn, pin, kim, ví, xà phòng con mèo, thuốc lá, lưu hoàng, thuốc lậu từ Ngọc Liên, cổ bài dầu khô ba, chuyện vân vân. Trên xà dụ xốn những áo tích cô, khăn mặt bông, bí và rải rút. Chỉ Pha ngồi trên chiếc ghế thấp, thỉnh thoảng mà hộc chậu ra, lấy một miếng để nhai cho đỡ buồn và luôn luôn mời chào người qua kẻ lại. Nắng như quang lửa, càng về chợ càng đông, mọi người trộn lẫn với mùi cá, mùi thịt, theo bụi bặm xông lên. Chỉ Pha thấy đói bụng, mà gói lấy cơm nắm ra, chấm với trứng cái. Bỗng vợ đi xử hớt hớt hớt chạy đến bảo Chị về nhà xem anh ấy làm sao kia kìa Chị pha giật mình hỏi Nhà tôi làm sao hả mỡ ai biết được Thấy người ta túng đông túc đỏ sân đình ấy Chị pha vội vàng bỏ cả ăn lẫn hàng Nhờ em dâu trông hộ tức tốc về Chị cắm cổ chạy quên cả mệt Chị cố đoán mà không sao biết được việc gì Đến đầu làng Chị thấy đám đông đi về phía cộng đồng Vì không gặp ai để hỏi, nên chị cứ chạy theo, nhịn thở, nhăn mặt, ôm bụng mà chạy cho kịp. Gần đến nơi, chị mới gặp một người mách. Có ruộng, chôn ở ruộng anh ấy. Tin xếp đánh, làm chị rụng rời tay chân. Chị hiểu ngay, chị thấy chồng đầu không nón, mình không áo, mà mình nắng trang trang thì thương hại quá. Pha phải trói giặt cánh khủy, đầu dây chão, có người tuần cầm. Người tay đoan mặt đỏ, vẫn như mỏi bận, đội mũi vải vàng rộng bìa. mặc áo sơ mi nịt và quần cụt, chống cái bò to thật to. Đi với người Tây, có hai người lính á vàng, nón vàng, dẫm chân không, nhưng có vẻ oai vẹ lắm. Sau bọn nhà đoan thì là lý trưởng, tránh hội, phó lý, khán thủ, hai người tuần, và đến trăm người kéo nhau đi xem. Những người này đều nhìn pha bằng đôi mắt ghê tảm, khinh bỉ Tự nhiên họ ghét bỏ một người bất lư, hành động trái pháp luật như kẻ cướp, kẻ trộm vậy. Nguyên nhà thường chính trên huyện, Được báo tin có rượu lầu Trôn ở đông an đảo Nên mới phái người về Người nhà đoan đến làng Gọi lý trưởng ra ruộng để nhận thực Và tìm bắt chủ ruộng là Nguyễn Văn Pha Lý trưởng tuần lệnh Phán khán thủ Và một tên tuần đến ruộng ba trưởng bạc Pha đương cấy Thấy tự nhiên có người vổ lấy mình Và chói Anh sợ hãi chẳng hiểu việc gì ngơ ngác hỏi Nhưng không ai trả lời cả Họ thích rõ chặt Dòng anh về nhà Trong khi ấy lính đoan vào nhà Pha Lấy thôn sắt nhọn, chọc chẳng còn thiếu chỗ nào Trong nhà, ngoài bếp, đống cho Đống quần áo, trĩnh tương, mặc kẻ Lục lọi không thấy gì Mọi người trở ra Thì vừa lúc tuần giải pha đến Biết rằng bị khám rượu lậu Và chắc nhà đoan lầm, anh nói Thưa các quan, tên con là Nguyễn Văn Pha đấy ạ Phải rồi, rộng mày có chôn rượu lậu Pha tái mét mặt, nhìn sang nhà trương thi Thấy người đứng lô nhố dòm sang rào Anh hiểu ngay, vì đâu rượu lậu lại bỏ đến ruộng anh Anh biết tội này là quan trọng Và đành chiều Chứ không thể cãi oan được Nhưng muốn phục nhà nước Không bắt lầm ai bao giờ Người ta giải anh ra đồng để được nhìn bằng hai mắt Chính ruộng anh có rượu và ký nhận vào biên bản Chị pha thấy chồng oan oàng Vội chạy đến trước mặt người Tây đoan Chắp hai tay, vai lấy vai đẻ Và khóc lóc, nói Lại quan lớn, quan tha cho chồng con Chồng con không biết nấu rượu bao giờ Chẳng qua người ta thù Người Tây trận mắt Giơ ba to lên dỏ Hàng trong người chạy ổ như vịt Ngã cả lên nhau Nhưng không có gì càn nổi người đàn bà ngu xuẩn và liều lĩnh Tuy mặt người ấy nhật nhạt vì mệt Vì sợ Lại quân lớn, chồng con vẫn lương thiện Không dám làm những chuyện phạm pháp đầy có mặt các cụ lý, cụ cánh Quân lớn hỏi ngay thì rõ Lý trưởng quắc mắt Ừ hay cái chị này Việc gì đến tôi chỗ ấy Tôi không biết đâu Bước Hoàn lớn đánh cho bây giờ Người Tây đoan thẳng nhiên đánh riêng hút thuốc lá Và chữa cái quài mũ Chị pha vẫn khóc lóc Và nói là nhà Nó thủ nó trôn dựa vào ruộng nhà tôi Rồi cảm động quá Chị nức to lên Ai làm thế nào mà canh ruộng ở ngoài đồng được Hỡi trời Khốn nạn thân tôi quá Trời ơi Người lính đoàn xua tay đuổi Đi lên Hà Nội mà lý sự Đây không biết Rồi tù mất nhà, mất ruộng Thấy chị pha khóc một cách lố bình Người Tây đoan nhăn răng ra cười Hình như hắn đã trai mắt trai tai Về hàng nghìn hàng vạn tấn kịch Có tiếng khóc lóc thảm thiết như thế Thấy tiếng kêu vang của mình vô công hiểu Chị pha quay lại nói với lý trưởng và bà tránh hội Lại các cụ Các cụ làm phúc nói với quan hộ cho Thật là oan nhà cháu quá Có người đáng bắt thì các quan không bắt Người lính đoan quắc mắt Im mồm Chị Pha tức quá Không chịu được bèn nói liền Các ông làm việc vô lý Chỉ bắt ức người ta thôi ruộng ở tận ngoài đồng Chả lẽ ra đấy mà ngồi canh suốt đời à Mặc kệ Lên Hà Nội mà kêu Từ nãy Pha không vang lạnh gì Anh cũng thản nhiên như người Tây Đoan Vì anh coi việc phải trói và giải đi Rồi phải tù Mất nhà mất ruộng chẳng nữa Là một việc dĩ nhiên Ở gần nhà Đoan từ nhỏ Làm gì anh chẳng thấy được mắt thấy tai nghe Biết bao nhiêu việc như việc này Bởi vậy tuy thương vợ còn yếu đuối Anh chỉ lắng lặng mà chịu tội Còn hơn là cưỡng là kêu Lỡ bị tát, đánh đá, thụi Lại thêm khổ vào thân nữa chứ ích gì Pha theo người ta Dẫn đến cánh mà rơi Có rộng mình, có người lính đoan thứ ba nữa Đang đứng đợi và ý chừng canh tăng vật Bỗng chị Pha chạy vòng lên trước Như có việc gì lạ vậy Rồi tự nhiên chị quay lại Mận rỡ cuông quýt chắp tay lại người Tây đoan và nói Lại con lớn, ruộng này không phải của nhà con Cả ngần ấy mắt trấu lên Ai nấy ngạc nhiên hết sức Pha cố nhìn Thì bỗng nhẹ hẳn người như được sống lại Chị Pha cười khen khách nói Bẩm, đấy là ruộng của con nghị lại à Mọi người tưng bừng ngơ ngác nhìn nhau ra ý sợ hãi Pha tươi tỉnh trò ruộng bên cạnh nói Ruộng nhà con đây chứ không phải ruộng ấy Người Tây đoan hất hàm hỏi lý trưởng Lý trưởng và tránh hội đồng thời đáp Bầm dụng này có tên phạm lại thật à Người ta nhún vai Dơ ngang hai cánh tay Mẩy quá Phà lại lương thiện như thường